các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net n h ẹ n h à n giải r u a c ơ t h ể đ ầ y đ ặ n m ề m mại đ a n g ngon ngoài trong lòng Dù l à l i ễ u h ạ h u ệ c ũ n g k h ô n g tê h công đ ộ n g lòng nha đ ồ n g tấn g i ậ t k h e t h ở d à i trong lòng c ô g á i này đơn tần h q u á m ứ c c ô k h ô n g h ề b i ế t đàn ông đáng sợ như thế nào h a y sao vậy nên hắn k h ô n g t h ể l à m g ì hơn đành phải dạy dỗ cho vợ tương lai này một chút để c ô s a u này k h ô n g d á m t ù y t i ệ n h à n h đ ộ n g như vậy nữa t i ể u kêu i mân à Hắn cúi đầu xuống nghỉ non bên tai cô lè lưỡi mà ngậm lấy vành tai l á n g bóng như chông ngọc cổ cô t h ỉ n h l i n h xảy ra thân mật cô bị dọa đến sự muốn nhảy dựng lên chỉ tiếc là đông tấn u giật lại ôm cô rất chặt làm cho cô không thể động đậy phải để mặc cho hắn giờ trò hắn nhẹ nhàng nâng cầm cổ cô lên cực kỳ bá đạo mà hôn lên cánh môi mềm mại đào mộng trong nghe mắt đầu óc của thủy k i ề u mẫn giống như là bị người ta san phẳng cô không ngờ rằng sẽ bị hôn đ ô i m ô i của hắn thật là ấm áp cảm xúc thân mật này vô cùng chân thật nhưng rồi lại không rõ ràng bởi vì cô vẫn không thể tin vẫn không có cách nào chấp nhận được cô đang bị hắn ôm hôn một cách cuồng nhiệt rốt cuộc cô cũng hồi hồn lại vội vã tránh ra nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ lại cái ớ t tiếp tục hôn s â u tự như đang chiếm đặt môi lưới của cô bị hắn triển miên cắn mút khuấy động cả khoang miệng cứ một chút thời gian trôi qua thì tim cô lại đập càng mạnh mẽ bàn tay cô đánh vào bờ ngực r ắ n chắc của hắn nhanh chóng bị hắn vững vàng tóm ngực trở lại cô cảm thấy tâm ý hoảng loạn cảm giác bản thân đang nằm ở trong ngực hắn trở nên nhỏ bé mềm yếu cuối cùng cũng giống như là nụ hôn này mang theo ma lực khiến cho cô tự giác mà đắm chìm tự động mà đáp trả lại hắn một hồi lâu sau đồng tấn u giật mới thỏa mãn mà bương tha cho cánh môi xương đỏ của cô hôn lễ của chúng ta sẽ được tiến hành vào tháng sau giống như là đang có ban tuyên báo âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng từng có có vào trái tim cô thùy cơ mẫn sững sờ xuống xe cô không biết mình đã h ồ i phục như thế nào mà có thể vào được cửa chỉ biết lúc cô hồi phục được tinh thần thì đã thấy cha mẹ mình nhìn mình bằng ánh mắt vui mừng sao mọi người lại nhìn con như vậy cô đò bừng cả mặt không được tự nhiên mà rời ánh mắt đi nơi khác tiểu mẫn à chúng ta đã thấy n h a mẹ thủy cười đến vô cùng mập mờ hai đứa ở trên xe hôn đến nhiệt tình như lửa đó mặt giống như là bị tiêu đốt thủy cầu mẫn không biết nên giải thích như thế nào khi mình mới vừa rồi cũng đắm chìm vào đ ụ hôn đó mẹ à mẹ đừng có cười gian tài như vậy có được hay không hả tiểu mẫn à đông đại t h i ế u gia có đồng ý cùng con kết hôn hay không đây mới là chuyện mà ba thủy quan tâm nhất thủy cầu mẫn nhớ đến vừa rồi bản thân nghe được đông tuấn giật nói một câu rất là quan trọng nhưng mà rốt cuộc hắn nói gì vậy con con không nhớ rõ con nói cái gì chuyện quan trọng như vậy làm sao con có thể quên được chứ bà thủy r ố n g to lên không nhớ rõ thì chính là không nhớ rõ nha thủy kiểu mẫn ăn vạ hô to rồi sau đó mặc kệ ba mình mà gào thét phía sau nhanh chóng chạy thẳng về phòng của mình hai cái đứa nhỏ này thật là hai vợ chồng nhìn con gái biến mất chỉ biết nhìn nhau thở dài mà lầm bầm về đến nhà đồng tuấn t i ậ t trực tiếp nói cho ba mẹ hắn biết nguyện ý cưới thủy kiều mẫn về vần tại sao hắn đột nhiên chuyển biến lớn như vậy thì một chữ cũng không nói mà bà đồng cũng không quan tâm tới cái này ông vui vẻ là vì ngựa c h ù phương rốt cuộc cũng được cứu rồi cho nên ông hưng phấn không thôi vội vàng bảo bà xã nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho thủy xa còn có quyền nắm quyền đông xa là lão đông xa thái nữa sau khi nhận được sự đồng ý Công thì á c c u buổi ẩ n hung hùng triển Nhưng đơn nhà bị chi tiết cho buổi lễ được hung hung, hồ hồ triển khai.、Nhưng、hai tiết lễ sự m n như không h lại làm cầu ó chuyện Cứ tục công việc. Cho đến ngày tổ chức họ như bình thường hôn lễ, thì hai nhau quan vậy. vậy ty ngày liên đến đến đến gì gặp làm lễ l tiếp mười mới tổ mặt mà n thứ hai. Thì hai. c ầ mẫn nhìn bữa tiệc đang cực kỳ náo nhiệt lại nhìn chằm chằm vào ảnh cưới cực lớn k h ó á i miệng không nhịn được m à c o cóp kỹ thuật bây giờ cũng quá là lợi hại đi bọn họ không có đi chụp ảnh cưới nhưng bây giờ lại có cả bức ảnh của hai người đang nhìn đau vô cùng đám đuối đang ngang nhiên xuất hiện ở đây trời ạ cô đã thật sự kết hôn rồi sao đến giờ phút này cô mới nhận thức được thì ra mình đã quá ngây thơ rồi thế này mà lại vì được ăn mấy món đồ ăn thất truyền mà đem mình rơi vào nơi trốn hố sâu của hôn nhân có phải là quá thiếu suy nghĩ hay không chứ đ á n g tiếc là bây giờ nói thì cũng đã chậm cô không có can đảm ở trước mặt bao nhiêu người như vậy mà đào hôn nha Sợ sao thật vất vả mới thoát khỏi đám người ngoài kia cứ bám lấy mình đồng tuấn giật đi đến bên cạnh cô nếu như bây giờ tôi chạy trốn thì sẽ như thế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ